các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không dứt, nghe mạnh hơn tiếng chim kêu ríu rít ở trên những ngọn cây nào. Bỗng chốc một cơn gió thổi qua, một loạt nước đổ ào ào xuống như là muôn nghìn quả chín rụng. Hai người đồng hành mạo hiểm cùng nín tiếng, hai mắt mở lớn, người thì đưa nhìn sang trái, người thì liếc qua phải, rồi lại trông vào cái lỗ hang đen tối âm thầm. Họ đứt trực lẳng lặng đi vào, nhưng lại cùng nhau giẫn bước qua đi sang phía bên trái của hang quỷ, đến bên lớp giữa súng quanh chân mấy cây dại hình thù kỳ quặc. Những cây này đang uốn éo sát trên núi, cây thì chui ra khỏi một tảng đá vỡ, cây thì để cho dây leo quấn chằng chịt. Nhiều cây đã đổ gãy bật hẳn dễ mà vẫn còn sống như thường, thật là vô cùng kỳ diệu. Đang ta thần nhìn không có mục đích, hai người bỗng trông thấy một vật gì đó màu lam ở giữa một cụm dứa. Nhìn kỹ thì hình như là một bọc vải, một cái khăn gói màu lam nằm trong đám lá dài với cỏ cao trên mặt đất. Nhưng không ai dám nói gì hết, nhiều vật tương tự như nhau có thể làm cho mình trông lầm được. Họ bèn bước lại gần để xem sao. Thì ra một cái khăn gói vải, cái khăn gói đã mở, ướt như là mới lấy từ dưới nước lên. Bên cạnh cái khăn gói đó còn có thấy một con rau rừng và một cây gậy lớn. Hai người cùng nhau kinh ngạc như nhau, cả hai liền toan kêu lên. Có ai tới đây rồi? Nhưng không thể nào dám thốt ra miệng một điều quái lạ như thế. Phi ngập ngừng một chút rồi cúi xuống ra cái bọc vải ra xem. Một cái áo vải thô, gói lấy hai đồng su vàng còn nguyên, với lại... Bỗng một tiếng khiếp sợ rú lên ở bên cạnh. Phi đứng phất dậy nhìn, thì thấy người bạn đồng hành mặt tái mét. Hai mắt mở lớn vừa chỉ vào cái hang trước mặt vừa lớn tiếng: "Mày xem kìa." Vàng núi cũng đáp lại mấy tiếng "mày xem kìa" như là lời quát tháo. Phỉ trọng theo ngón tay trò thì thấy trong đám rêu nhỏ, bóng của một người chết treo dưới một cây bàng trụi lá, mọc bên trên một bức tường đổ nát và mốc rêu. Người đó hình vóc to lớn, đầu có cái bím vắt ra đằng sau, chiếc dây chảo thõng xuống thắt nút ở gáy và cuốn chặt vào cổ. Mặt quý gằm xuống mà nhìn người ta bằng một con mắt không có tròng đen, hai cánh tay buông thõng để cho nước mưa rỏ xuống như là giọt chanh, hễ như còn không có bàn tay. Hai ống quần đen sì kiễng lên không, như muốn với lấy đám lá sắt cỏ nhọn mọc ở mặt đất. Các nhánh cây cao chung quanh thỉnh thoảng lại đưa đầy một đàn quả đen sợ người không dám xuống, gọi nhau bằng những tiếng thì thầm lạ lùng. Hai người đàn ông nắm chặt lấy tay của nhau không dám tiến đến, không dám lùi lại. Quanh mình chỗ nào cũng toàn thấy sự chết chóc. Họ liếc nhìn vào chỗ tường đổ, trên mặt những gạch còn lại rêu non và những lá nhỏ bám xanh lẻ. Ở khoảng giữa những mảnh tường tự do so mọc lên những cây lá kỳ lạ. Cây bìm nửa tươi nửa chết bò leo ra từ mấy cây ở gần và rủ xuống phất phơ bên cạnh đồi cây thây ma in hằn trong ống quần đẫm nước. Một cơn gió lạnh buốt ào ào chạy đến làm rung động cả một phít rừng cây. Phi dùng mình một cái còn Thái thì bắt đầu run rẩy, cậu lẩm nhẩm trong mồm những câu gì mà người kia đứng bên cũng không nghe rõ. Dần dần Phi nhìn định trí, bên kéo tay của Thái quay lại, tuần cùng đi tới cửa hang. Song anh chàng càng đi càng thêm run rẩy, phải níu lấy người bạn văn đừng tiến lên nữa. Phi đứng lại ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm mấy tiếng. Trong lúc ấy thì Thái một tay nắm chặt lí quốc chống xuống đất, còn một tay nhất đỉnh không chịu buông bạn. Bóng chăng lúc này đột ngột sáng, Phi Lê Can đàm giọi thẳng đến pin Liên phí trước, rồi thở phào ép khuôn mặt của Thái theo hướng cửa hang. "Này, nhìn đi, chỉ là một hình nộm thôi mà." Im lặng hồi lâu, đất trời hình như chỉ riêng u ám ở chỗ hoang dại ấy. Mặt của Thái không còn nét kinh sợ nữa, cậu đang cúi đầu nghĩ. Bỗng ngẩn lên rồi nói: "Tao nghĩ nơi này thiêng lắm, không có ở được lâu, hay là mình để trời sáng thì tới." Phi bực bội khó chịu: "Mày điên sao? Ban ngày ban mặt chảo vào đây để toàn dân thiên hạ nó biết được khò báo, nó chả theo mà cấp dẫn. Công phát hiện vật tìm kiếm của chúng ta bỏ sông bỏ bể à?" Phi lấy trong mình ra một mảnh giấy, trên đó có mấy hàng chữ nhỏ mà gã ta không đọc, chỉ để trong mắt tới những hình vẽ ngoằn ngoèo như là hình sông núi của bức địa đồ. Gãtang gằng nhìn thân quả núi cao, trông vào cái hang cách độ mười bước và lãnh đạm nhìn cái hình nộm kỳ dị treo lủng lẳng kia. Rồi gã thật thản nhiên nói: "Nào, ta đi vào thôi." Điện pin đột nhiên chập chờn tranh sáng tranh tối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net